Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc, 11 giờ trưa hàng ngày. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của câu chuyện Ngoại tình không sợ được viết bởi tác giả Từ Ngôn. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi từ quý vị khán thính giả. Mọi người đều nói rằng cô gái tên Vân My của chúng ta là một cô gái quá là ngây thơ quá là hiền lành, Và pha một chút là nhu nhược, bởi vì linh cảm của phụ nữ luôn đúng. Nếu như phát hiện ra rằng chồng mình là một người ngoại tình, thì cô ấy phải dập tất ngay tất cả mọi thứ. Nhưng mà không, chưa bao giờ thấy một cô gái nào trơ trẽn giống như cô gái tiên Linh cả, xen và phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác. Bởi vì Linh cho rằng những người khác hạnh phúc khiến cho cô ta chướng mắt. Ngày hôm nay, sau khi Hà My mà phát hiện ra chuyện ngoại tình của Khánh, thì cô phải xử lý ra sao? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 của câu chuyện này. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 3 câu chuyện Ngoại tình công sở tác giả Tử Ngôn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. mi cả đêm không tài nào chợp mắt Bởi vì cứ mãi ngồi trên ghế Chờ Khánh về Cô lo lắng vì vẻ gấp gáp lúc đi của anh Thêm phần điện thoại mới đầu còn điện được Sau đó lại thuê bao Đến sáng nay cũng chưa thể nào liên lạc Cũng không biết cô có phải là quá ngu muội hay không Khi bây giờ ngoài việc cô đang lo cho anh xảy ra chuyện Còn lại cô không nghĩ Anh đang làm những điều mờ ám Phía sau lưng cô Đến 7 giờ sáng mà cánh cửa nhà Vẫn cứ im im Không một chút động tĩnh Cô mệt mỏi lấy điện thoại gọi cho anh thêm vài cuộc Nhưng mà chỉ nghe được giọng nói Của Tổng Đài Viên Cũng sắp đến giờ làm Cô buông điện thoại để bước vào Tới công ty Vừa đến nơi thấy chị Ngân ở sẵn đó Cô lại cất đồ dùng Rồi chiêu chọc chị Cơn gió nào hôm nay Lại khiến cho chị đi làm sớm hơn em thế này Mày cứ khéo đùa Có tháng nào tới ngày có lương Mà chị không tới sớm bao giờ Mày... mày đừng nói là mày quên luôn Cả ngày hôm nay là ngày lấy lương đấy Đúng là chị không nói Em cũng quên mất Mày lo yêu quá Mày còn nhớ cái gì Chị Ngân nhắc đến yêu cô mới sực nhớ ra vài chuyện Cô ghé sát lại chị Ngân Rồi bắt đầu nhờ cậy Chị Ngân này Em nhờ chị chút chuyện có được không Có chuyện gì mà quan trọng thế Nói chị nghe thử xem nào Chị gọi cho anh họ chị Hỏi giúp em xem Hôm nay trong phòng kinh doanh Có ai xin nghỉ không ạ Chị ngần nghe xong thì cũng ngầm hiểu vì đang muốn biết chuyện gì Để giải hết nghi ngờ Chị cũng bèn hỏi lại Bài với thằng Khánh lại làm sao Dạ không có gì Em chỉ muốn hỏi một chút thôi mà Nếu không liên quan gì tới thằng Khánh Thì mày hỏi làm gì Chị, chị hỏi giúp em đi Rồi em kể cho chị nghe Mệt mày quá Để tao gọi luôn cho Đúng là Tao mắc nợ mày mà Chị Ngân mắng yêu cô Sau đó cũng lấy điện thoại gọi cho chồng Lúc sau chồng cũng nhấc máy Anh trọng đây à cho em hỏi Hôm nay trong phòng kinh doanh Có ai xin nghỉ không anh Hỏi làm gì Tại em có chút việc muốn biết thôi Anh trả lời đi Ừ xin nghỉ thì không Nhưng có hai người chắc là đi trễ Nên chưa thấy tới Là ai thế à Còn ai vào đây ngoài Khánh với cô Linh? Cái gì cơ? Chị Ngân bất ngờ với kết quả mình vừa nghe được, nên có lỡ lớn tiếng. Thấy Vân Mì đang chăm chú nhìn mình đợi tin, nên chị Ngân vội vàng thu lại nét ngạc nhiên và nói tiếp. Dạ vâng, em biết rồi, em cúp máy đây. Thế nào chị? Có ai xin nghỉ không ạ? Chị vừa đặt điện thoại xuống, Vân Mì nóng lòng hỏi ngay. Chị Ngân trong lòng bỗng trở nên phức tạp. Nửa giận mi đến không muốn nói chuyện Nửa lại thương cho cô Yêu người ta Hết đường cứu chữa Không có ai xin nghỉ cả Mà này, mày nghe chị hỏi Dạ, chị hỏi đi ạ Mày với thằng Khánh có chuyện gì Nói với chị nghe Dạ, không có chuyện gì đâu ạ Mày muốn giấu chị Thì chị cũng không nói cho mày nghe chuyện Mà chị vừa mới nghe thấy Chị Ngân Chị mới nghe gì, chị kể cho em với ạ Bị cố gắng tỏ ra bình thường để che đi từng cơn bão đang sụp sôi trong lòng cô. Nhưng coi như thế nào cũng không thể nào qua mắt được chị Ngân. Chị cốc đầu cô một cái rõ đau khiến cho cô nhân mặt. Cái đầu của mày cũng mềm, cũng biết đau đấy chứ. Mà tại sao tao thấy mày? Sao lúc nào mày cũng cứng đầu quá đỗi? Bày vảnh tay lên mà nghe cho rõ. Sáng nay phòng kinh doanh không có ai xin nghỉ cả. Chỉ có hai con người mờ ám kia là không thấy đến làm mà thôi. Nghe chị Ngân nói hai con người mờ ám là tim của cô liền đập thình thịch liên hồi. Cô thật không dám tưởng tượng ra viễn cảnh hai người họ ở bên nhau cả đêm nhưng cũng không tránh khỏi những hình ảnh đó cứ mãi quần quanh trong đầu của cô. Chị nói hai người họ vậy là ý gì ạ? Mày còn giả điên à? Có ai vào đây ngoài thằng Khánh với con Linh? đi nghe xong mà cứ tưởng mình bị ủ tai. Từ khi nào mà cái tên Khánh và tên Linh Lại đi liền với nhau thành một đôi như vậy chứ. Chị Ngân, chị nói thật đi ạ. Chị đùa mày làm gì? Chính anh Trọng cũng nói như vậy. Làm sao mà sai được? Mày lo mày tỉnh táo lại đi. Mày giải quyết chuyện này đi. Chị thấy tụi nó càng ngày càng đi xa. Hết phương mà quay đầu rồi đấy mày à? Chắc là không phải vậy đâu chị. Tối qua anh ấy vội vàng đi lắm. Chắc là bạn bè hay ai đấy gặp chuyện gì quan trọng. nên anh khánh mới gấp gáp như vậy thế chứ sao mày nói với chị từ đó tới giờ nó đi đâu làm gì mày cũng biết cơ mà còn bây giờ thì mày lại ngồi ở đây mày đoán mò em chuyện này tâm chí của vân mi đang rối loạn lại gặp câu hỏi khó của chị ngân khiến cô đưa người không thể nào trả lời được cô vẫn mơ hồ với sự thật và lòng tin cô dành cho anh có lẽ nào trong tim Mà cô đang càng ngày càng cố gắng, nó lại tỉ lệ nghịch với sự thật hay không? Chị Ngân thấy cô cứ ngây ra như vậy, thì nóng lòng vỗ vai cô. Này, này, mày đang nghĩ cái gì đấy? Mày mau nghĩ xem thằng Khánh có thể đi đâu, còn biết đường mà đi tìm nó. Em cũng không nghĩ ra được, chỗ anh ấy có thể đi. Trời đất ơi, mày làm cho chị tức chết. Hai người đang nói chuyện thì đúng lúc có hai cô gái từ bên ngoài bước vào. Trên tay đang cầm một hộp thức ăn nên chắc vừa đi mua đồ ăn sáng vào. Đang lẽ ra chị Ngân và My không để ý đến họ, cho đến khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ. Chiều hôm qua không biết Linh nó buồn chuyện gì mà dù Thu đi nhậu đấy, nhưng xui xẻo là lúc tối, Thu có việc nên không đi. Sau đó, Liên biết thế nào không? Sao? Có chuyện gì? Sau đó Linh nó say quá, nên gọi Thu tới đưa về, mà Thu không đi được. Nên đã gọi cho anh Lập, nhờ anh Lập cho số ông Khánh. Thu gọi xong rồi nhắn tin cho ông ấy, bảo ông ấy tới chỗ con Linh. Vậy mà hôm nay hai người bọn họ đều không đi làm. Liên nghĩ mà xem, hai người họ đi đâu rồi chứ? liền nghĩ... Xin lỗi cho tôi hỏi, cô vừa nói tối qua là anh Khánh đến chỗ của Linh ạ. Vân Mì không thể nào nghe tiếp được cuộc đối thoại của họ, nên vội vàng đi vào và chen ngang. Thu cũng biết Vân Mì là nhân viên tiếp tân của công ty, nên khi nghe hỏi, Thu cũng không có gì bất ngờ. Ừ, đúng vậy, cô quen họ à? Đúng, tôi có quen biết họ. Thầy Mì đang kéo dài thời gian mà không vào vấn đề chính, chỉ ngăn từ đằng sau kéo tay cô rồi lớn giọng nói với hai cô gái kia. Rồi nói rõ một lần cho mấy người phòng kinh doanh biết Đừng có mà ghép đôi bậy bà Vẫn My đây chính thức là vợ hợp pháp của cậu Khánh kìa Cho nên My nó không có những quen với Khánh Mà nó còn ăn này còn ngủ chung Còn sống chung một nhà Mấy cô có khôn hồn ấy, Thì đi truyền lời báo tin tới cái cô Linh kia kìa Bảo cô ta coi chừng có ngày mi Nó vẽ hoa vẽ mặt lên mặt cô ta Lúc đó Liệu có nghe được không Cái gì cơ Anh Khánh có vợ rồi á Sao có thể như vậy được chứ Trước bây giờ đã bao giờ nghe anh Khánh nói cái gì đâu. Thằng khốn đó không nói là mấy người cũng bù hết hay sao mà không thấy nó đưa đón con bé Mi đi làm mỗi ngày. Trong khi Vân Mi đứng chết chân tại chỗ thì chị Ngân đã nổi điên lên với cái thằng khốn mà chị vừa gọi. Thu và Liên nghe xong lời chị Ngân nói cũng hoang mang không biết thật giả thế nào nhưng cũng không thể nào đứng đây để đôi co mãi nên vội vàng chào và đi ngay. Chuyện này chúng tôi thật sự không biết gì đâu. Thôi chuyện của họ, để cho họ tự giải quyết. Chúng tôi lên làm việc đây, sắp trễ giờ rồi. thu và Liên vừa đi khỏi, thì chị Ngân cũng gắt gỏng lên với cô. Mày nghe chưa mi Mày tỉnh ra chưa? Chị Ngân, em xin chị, chị đừng nói nữa có được không ạ? Cô nói mà nét mặt thất thần, sau đó quay về quầy điện thoại, cho Khánh một lần nữa. Thế nhưng vô vọng lại nối tiếp vô vọng, giọng bên trong đó vẫn là giọng của tổng đài viên điện thoại lúc này ở khách sạn linh đang còn ngủ say trong vòng tay to khỏe của khánh cuộc truy hoan tối qua như đã rút hết sinh lực của cả hai nên đến lúc mặt trời gắt nắng cũng không ai chịu thức dậy mỹ linh đang trong cơn mộng mị đẹp tựa bồng lai thì thần trí lại bị đánh thức bởi một luồng hình ảnh thoáng qua đến đây đôi mắt cô mờ chừng bật dậy xoay qua nhìn người đàn ông bên cạnh Mà khiến cho cô ta hài lòng Cô ta không dám cử động mạnh Sợ anh thức giấc Nhìn anh ở góc, từ dưới nhìn lên Quà thật là muốn rơi tim ra ngoài Đưa bàn tay vuốt nhẹ từ trán, Trượt dài xuống mũi Rồi đi đến môi Tại sao mọi thứ lại hoàn hảo như vậy chứ Nhiều lần cô cũng tự hỏi Tại sao cô lại có hứng thú với người đàn ông này Vì cái gì chứ Vì sự điên cuồng chiếm hữu sao Cô ta nhiều lần để ý thấy được sự tận tình cưng chiều của Khánh đối với Vân Mi và cô ta cần nó. Cô ta cần những lời ngọt ngào đó hơn cả Mi thì cô ta mới hà dạ. Ngày hôm nay mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như thế này, cô ta đang được nằm trong vòng tay của người cô ta cần. Cái cảm giác mãn nguyện này đúng thật là quá dễ chịu. Em dậy rồi đây à? Đêm qua không đủ hay sao? Mà mới sáng ra còn nhìn anh như vậy. Em lại muốn tiếp đi à? Giọng nói lúc mới ngủ dậy còn khàn đục của anh khiến Mỹ Linh giật mình rụt tay lại. Khánh bây giờ mới hé mắt nhìn cô. Thấy điệu bộ này của cô, anh chợt mỉm cười. Cũng còn biết ngượng ngùng sao? Anh đang nói cái gì thế? Sao em lại không biết ngượng chứ? Dù gì em cũng là phụ nữ mà. Nếu ngượng ngùng thì sau này đừng uống say nữa. Điệu bộ lúc say xấu chết đi được. Em xấu lắm sao? em cũng không biết tại bởi vì em buồn quá nên em muốn mượn rượu dài sầu ngoài làm vậy ra em cũng không biết phải làm gì sao em lại buồn vì chuyện của mi sao anh có biết mỗi lần anh dùng giọng điệu như vậy khi nhắc đến cái tên con bé mi là em lại đau lòng không vì vốn không xứng đáng được anh yêu thương như vậy em thấy rất không đáng cho anh nhưng nghĩ lại anh yêu bé mi như vậy thì thôi Em cũng hết cách. Nói đến mi làm không khí trong lòng trùn xuống, khánh thở dài một cái, rồi hôn lên chán của Linh. Có lẽ cũng đến lúc anh nên suy nghĩ lại chuyện này. Quả thật dạo này cô ấy làm anh thấy áp lực rất nhiều. Anh cảm giác cô ấy đối với anh không còn giống như lúc xưa nữa. Được đà như vậy, Mỹ Linh cũng không ngại vừa đấm vừa xoa. Trong hoàn cảnh này, chiêu này đúng là rất có hiệu nghiệm. Anh đừng buồn nữa. Chắc bé mi nó đang có thai, nên nó mới đối xử với anh như vậy. Thật ra em... Anh hiểu em đã nói gì. Em đừng nói đỡ cho cô ấy. Lần này đúng là cô ấy đã sai lại càng thêm sai. Chính anh cũng không thể nào chấp nhận được cách hành xử này. Nếu nói cho đúng, thì nếu em là người phát hiện người yêu của mình có qua lại với một người khác, em chắc cũng phát điên. Nhưng mà em sẽ không chọn cách làm như mi Ngược lại, em sẽ lấy hòa bình làm chuẩn.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 Nói một lời nào đó, để người khác nghĩ về anh không hay. Nghe được những lời thấu hiểu lòng, từ Linh mà Khánh càng thêm cảm giác muốn đồng điệu cùng với cô ta. Đoạn tình cảm sai trái này vốn không nên hình thành, thì bây giờ nó lại nhen nhóm chớm nở, không còn kiểm soát được. Khánh siết chặt vòng tay hơn một chút, rồi nhẹ giọng nói trên đỉnh đầu của cô. Em đúng là một người hiểu chuyện, trong hoàn cảnh rối ren như thế này. mà em vẫn nghĩ cho anh. Anh thật sự rất cảm ơn. Anh Khánh, anh đừng nói vậy. Bởi vì em yêu anh, nhưng em là kẻ đến sau, nên em dù không muốn thì em cũng phải chấp nhận thôi. Linh này, thời gian này e là phải để em chịu thiệt thòi một chút. Anh sẽ cố gắng dàn xếp ổn thỏa để trả lại sự trong sạch cho em. Em đừng lo lắng gì nhé. Khánh lúc này đã thật sự Lao vào vũng sa lầy của Linh đã đào sẵn. Việc này chẳng khác gì, anh đã tự đẩy chuyện tình của mình và anh, cùng với mi xuống đáy vực. Trên đời này người đàn ông luôn như vậy. Một mối quan hệ tốt đẹp đang diễn ra, như một biến cố nhỏ xảy đến, và một kẻ khác chạy tới an ủi, rót mật vào tai. Thì người đàn ông đó mặc định, kẻ thứ ba luôn tâm lý và hiểu mình hơn người bên cạnh. Và rồi vô tình, họ lại bắt thang cho kẻ thứ ba đàn áp, Xen ngang giữa cái hạnh phúc của mình Đàn ông luôn là như vậy Luôn luôn ích kỷ cho mình như vậy Tâm tình một hồi Khánh cũng nhìn ra trời cũng chưa Giờ làm cũng trễ rồi Nên bèn nói tiếp Thôi em dậy đi tắm rửa Rồi anh đưa em đi ăn gì đó Sau đó anh chở em tới quán tối qua Lấy xe cho em nhé Dạ vâng em biết rồi Mà anh Khánh này Em cứ tưởng mình đang mơ Em không mơ đâu, tất cả đều là sự thật. Thôi em dậy đi, em còn ngồi đây là trưa đấy. Linh bước xuống giường gom quần áo của mình dưới đất, rồi bước vào nhà vệ sinh. Khánh bây giờ mới chịu quay tìm điện thoại của mình trong túi quần trên đầu giường. mở ra anh mới biết, nó đã hết pin từ bao giờ. Mới chiều qua còn hơn 70%, mà bây giờ đã tắt ngùm trong khi anh không dùng gì cả. Thiệt nghĩ chả nhe em đi đã thức, Và gọi anh suốt cả đêm hay sao? Nghĩ vậy nhưng anh cảm thấy Không có một chút gì Xót thương cho mi cả Anh nhìn điện thoại chán ghét ném sang một bên Đợi Linh ra ngoài Anh mới vào tắm Rồi đưa cô ta đi ăn Đi lấy xe như đã nói Khỏi phải nói cũng biết Cô ta đã đạt được thứ mình muốn rồi Thì cảm xúc sẽ lâng lâng đến như thế nào Dù thân thể mệt dã rời Nhưng bởi vì đêm qua Vì hạnh phúc, vì thỏa mãn Nên cô ta cũng chẳng còn biết mệt là gì Đăng được anh ông trường phòng Đưa giấy đề bạt lên làm nhân viên chính thức Nên bận biểu không có thời gian để thở Phần vì công việc được giao Phần vì bị trưởng phòng bắt bẻ giám sát Từ chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn Vậy mà đến lúc chiều gần đến giờ tan ca Trong khi mọi thành viên khác đang cố gắng chạy nước rút Thì Đăng đã đóng máy Dọn dẹp chỗ ngồi của mình Này cái cậu Đăng kia Cậu đừng nói với tôi là cậu xong hết việc rồi nhé. Dạ vâng, tôi xong hết rồi. Thu thấy cậu đã loay hoay sắp xếp đồ đạc nên bèn hỏi. Đang không nhìn Thu nhưng vẫn trả lời theo phép lịch sự. định sẽ không nói gì nhưng chợt nhìn thấy chỗ Khánh và Linh đều trống. Cậu ta mới để ý. Vì trước tới giờ cậu chẳng bao giờ quan tâm đến một ai ngoài người trong nhà. Nhưng lần này cậu quan tâm thì đúng là ngoại lệ duy nhất. Tiên Khánh và bà chị Linh này hôm nay không đi làm sao? Sáng giờ lại không để ý đến. Ôi trời ơi, cái cậu này, đồng nghiệp chung phòng lại ngồi gần nhau như vậy, mà cậu không biết họ nghỉ sao? Hai người họ chắc đêm qua say quá, hôm nay không đi làm được. Đang nghe hai người họ đi cùng nhau, thì thoáng chốc cho mày hỏi tiếp. Hẹn hò với nhau sao? Cái này chắc là vậy, chứ ai lại đi đôi cùng nhau, rồi còn nghỉ cùng nhau. Này, Nhưng mà cậu đừng nói linh tinh đấy nhé. Mới sáng ra tôi nghe đâu ấy, Khánh nó có vợ rồi. Bà vợ anh ấy còn làm cùng công ty. Cũng không biết thật hư ra sao. Nhưng mà... Này, cậu đi đâu đấy? Thu còn chưa nói xong thì đang đã vội vàng đứng lên bước ra ngoài. Thu có gọi nhưng cậu không trả lời. Khiến cho cô ta phải bần thần. Nhưng mà cô vẻ rất hứng thú. Người gì đâu mà lạnh lùng thế. Nhưng mà không sao. Tại vì cậu đẹp trai. Nên chị bỏ qua cho cậu đấy Liên ở bên cạnh nghe Thu cảm thán như vậy Thì Tùm tìm cười và nói chim vào Này Thu Đừng nói là Cậu để cho hắn Lọt vào mắt xanh cậu rồi nhá Nghe đâu ấy Hắn ta mới hai tuổi thôi Còn cậu đã 26 rồi Thì có làm sao Bây giờ là thời đại gì rồi Bà Liên còn lo cái chuyện lái máy bay Nam nữ yêu nhau hơn tuổi nhau cả chục ấy Là chuyện bình thường huống hồ Liên không thấy cậu đang đẹp trai à, thu cũng còn trẻ đẹp có lớn hơn cậu ta tí xíu đâu có làm sao ở nhà cũng đúng cậu đang đúng kiểu soái ca siêu lạnh lùng bà liên thường xem trên tivi thu nói tới đây làm liên lại muốn chiếm lấy cậu ta ngay này cậu đang là của thu thu để mắt tới trước liên đừng có mà lén phén mất công ấy lại mất tình cảm chị em chưa gì đã như vậy mà thôi Liên cũng chả thèm. Cậu ta để lại cho Thu, Liên ấy phải ngó nghía tới anh trưởng phòng, sướng hơn nhiều. Mặc kệ Liên muốn ngắm nghía ai thì ngắm, Riêng Thu chỉ một mình cậu đăng là được rồi. Thôi biết rồi, bây giờ đi về. Chuyện trai chuyện gái, ngày mai chúng ta nói tiếp. Không biết thế nào mà đang lại nôn nao muốn xuống để gặp Vân Mi, chuyện vốn không liên quan gì đến mình, mà tại sao lòng cậu lại cứ muốn xen vào chứ? Bà cậu hay trời cậu là một đứa con ăn cơm nhà mà đi lo chuyện hàng xóm. Thật chưa chả có sai. Cậu xuống đến sành thì thấy Vân mi đang ngồi thơ thần ở đó như không có ý định muốn đi về. Cậu đến gần mà cô không nhìn thấy. Bật đặc sĩ, cậu gõ tay lên quầy rồi sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Đến như vậy rồi mà cô mới nhận ra có người rồi vội vàng đứng lên. Sao lại là cậu? Là tôi thì sao? Chị không định về à? Kệ tôi, cậu hỏi làm gì? Không lo đi về, còn nhiều chuyện. Nói thật là tôi định đi về, nhưng mà nghĩ chị hôm nay chắc không có ai đưa đón. Nên tôi có ý tốt, tới đây hỏi chị, chị có cần tôi làm xe ôm cho chị không? Sao cậu lại nói như thế? đang vẫn chưa nói với cô, mình làm ở bộ phận nào nên sẵn dịp này cậu nói luôn. Hai tay của cậu thu về nhét vào túi quần Rồi nhướng mày nói Thì tôi là nhân viên phòng kinh doanh Hôm nay chồng chị không đến làm Nên tôi mới xuống đây bắt mối Chạy xe ôm Hòa ra cậu làm Nhân viên phòng kinh doanh à Nhân viên phòng đó thì làm sao Không tốt à Tôi không có ý đấy Ý tôi là cậu chắc cũng biết Những chuyện mà mọi người ở trên phòng đấy đồn đại với nhau Chắc cậu đang muốn cười nhạo tôi chứ gì Cười nhạo cái gì? Tôi có biết cái gì đâu, tôi có nghe cái gì đâu mà cười nhạo. Tôi chỉ muốn hỏi chị là chị có về không? Chị mà không về, là tôi đi về trước đấy. Ai? Ai mà muốn đưa em gái của tôi về? Chị Ngân đi từ xa vọng tới, nãy giờ chị đi vệ sinh bây giờ mới ra. Thầy Đăng đang đứng ở quầy ve vãn vân mi chị liền lên tiếng. Chị Ngân bước vào quầy, rồi huých vai, hỏi nhỏ vào tai của mi Ai thế mì? Đẹp trai thế? Sao chị không biết? Là đồng nghiệp của anh Khánh đấy chị. Chắc cũng mới vào làm. Tại lúc em đi liên hoan với anh Khánh, em cũng chưa gặp cậu ta. Thì ra là vậy. Mà cậu ta đẹp trai nhỉ? Phong cách này là trai hư rồi. Mà trai hư ấy đúng là gu của chị mày ơi. Thấy hai chị em mải mê thì thầm to nhỏ, bà bỏ quên mất mình, đang lấy tay gõ xuống mặt bàn và lên tiếng. Hai chị nói xong chưa ạ? Chị mi chị mà không về, tôi đi trước đây. Lần này mi không trả lời đăng, mà chị Ngân lại hăm hở và đáp ngay. Này, mi nó có chồng rồi. Chồng nó không cho nó đi với trai lạ đâu. Hay là cậu chờ chị đi, chị đang cần người trở về, nhá. Em xin lỗi chị, nhưng mà xe của em bị hỏng rồi, em phải về để sửa xe đây. Này, cậu thái độ như vậy là sao hả? Cậu có ngon, cậu đứng lại đói cho tôi. Ngàng nhiên bị đăng khước từ khiến chị Ngân nổi giận quát lớn. Mi thì cảm thấy mệt trong người nên kéo tay chị Ngân. Thôi bỏ đi chị. Hôm nay mới lãnh lương xong. Em muốn đi khám thai. Bữa tới giờ em chỉ mới thử que thôi. Nên cũng không biết em bé được bao nhiêu tuần tuổi. Mày định đi một mình à? Thôi để chị đi với mày. Dạ thôi em đi một mình cũng được. Chị về trước đi. Mới lãnh lương nên em chơi sang. em đón taxi đi cho khỏe, chị không cần phải lo nhá. Ừ, đúng là cái thằng khánh nó khốn nạn thật, chị mà gặp được nó, chị xé nó ra thành 8 miếng. chị mới hả dạ. Vân My mà kệ cho chị ngân phát tiết và trời rủa khánh, cô cũng không còn lên tiếng. cô cảm thấy mệt, trong lòng của cô đang hỗn độn nhiều điều, những suy nghĩ trái ngược nhau. một nửa muốn mình thăng thắn để đối diện với anh nói hết một lần cho rõ. Nếu anh quyết định không còn cùng nhau đi tiếp, thì cô cũng chiều theo ý của anh, mà buông tay. Cô thà để đứa trẻ không có cha, chứ không hề muốn nó có cha nhưng lại là một người cha tồi tệ. Nhưng mặt khác cô lại sợ. Cô sợ nói ra rồi, cô sẽ không thể nào chấp nhận được sự thật rằng anh đã phản bội mẹ con cô. Rằng anh đã muốn sẽ ngang con đường mà anh đã từng vẽ nên đủ loại sắc màu. Không, tại sao cô có thể mâu thuẫn như vậy? Sao cô có thể nhu nhược đến nỗi dù biết rõ anh thật sự phản bội mình mà cô lại không có can đảm để rũ bỏ mối quan hệ này chứ? Suy cho cùng thì cô cũng là phụ nữ, là cái loại chân yếu tay mềm, lòng dạ cũng mỏng manh cần được che chở. Và hơn hết, phụ nữ không muốn dễ dàng đánh mất đi cái thứ đã thuộc về mình. Cho dù thứ đó có thối tha đến như thế nào. thì họ cũng viện một cớ nào đó một lý do nào đó để khiến bản thân mình buộc phải mở lòng vị tha cho kẻ phản bội vào phòng khám sản gần công ty Văn My được xét nghiệm rồi siêu âm hết tất cả các thứ đến khi cầm được phiếu siêu âm chuẩn đoán đi ra ngoài cô mới sững người rơi nước mắt khi mà lời bác sĩ vừa nói với cô thay được 4 tuần tuổi Nhưng mà tổ thai nó đậu ngoài tử cung em ạ. Có lẽ vì thai còn quá nhỏ, nên em không thấy đau bụng bất thường như những trường hợp khác. Đối với thai ngoài tử cung ấy, thì tôi rất tiếc phải nói với em rằng phải kết thúc thai kỳ ngay khi nó chưa phát triển lớn hơn. Bác sĩ ơi, có cách nào giữ lại không ạ? Trên thế giới rất hiếm có thai kỳ ngoài tử cung. Làm sao mà giữ lại được? Lời khuyên duy nhất tôi muốn nói với em ấy, là kết thúc thai kỳ ngay tại đây hoặc là em có thể về nhà đưa người nhà đến đây để tôi có thể trao đổi với họ dạ vâng em về trước khi nào suy nghĩ kỹ hơn em sẽ quay lại ạ nhưng mà tôi hy vọng cô sẽ sớm quay lại đây nếu như cô vẫn còn muốn tiếp tục mang thai trong tương lai gần vân mi như tuyệt vọng vào mọi thứ có lẽ đây là điểm báo cô không tin vào nó và càng không dám tin vào nó. tìm vội một cái ghế rồi gọi cho anh thêm vài lần nữa, hy vọng rằng anh sẽ nghe được giọng nói của cô để khiến cho cô không bị hoang mang. nhưng rồi đổi lại sự mong chờ của cô lại là một lượt giải giọng nói được cài sẵn của tổng đài viên. chiếc điện thoại trên tay cô phút chốc bị buông thõng. vân mì gạt ngang nước mắt rồi bắt xe đi về nhà. Tôi đến đang đang ngồi trong quán ba, bia bọt sập sình thì thằng thắng ngồi kế bên húi vai của cậu. Này Đăng, mày làm gì mà ngồi buồn hưu trầm tư thế hả? Đăng yêu có phải không? Nói cho bọn tao đi. Mày đừng có mà nói bậy. Chứ không thì sao? Mày ngồi ở đây như người mất hồn. Có chuyện gì mau khai ra đi, tao chia sẻ cùng với mày. Đăng nhìn ly rượu đầy, môi đắng chát trên bàn. Rồi lại một tay ngừng mặt uống cản Thằng thấy hôm nay đang đúng thật là rất lạ Bèn gạt cái ly trên tay cậu Và hỏi tiếp Sao? Tao đang hỏi mày là có chuyện gì? Uống như thế đủ rồi Mày nói tao nghe xem nào Xót hết cả ruột Thằng này mày nghĩ xem Tại sao một thằng đàn ông có vợ Mà lại không hề từ chối một cô gái khác Ve vãn với mình Thậm chí còn cùng cô ta xa đỏa Thì nghĩa là gì? Cái thằng này Hôm nay nói chuyện gì mà kỳ cục? Tao đã có vợ đâu, mà mày hỏi tao mấy chuyện đấy, hả? Tao đang suy nghĩ linh tinh, vu vơ, cũng không có cái gì nghiêm trọng lắm. Biết Tĩnh đang không muốn lặp lại bất cứ chuyện gì lần hai, nên thắng cũng không tiện hỏi tiếp. Thắng cùng nâng ly rượu đã rót sẵn rồi nói tiếp. Thôi, hôm nay đang vui, mày cũng đừng có nghĩ mấy chuyện đâu đâu. Nào, cạn ly. Thằng cụ vào ly rượu của Đăng rồi tự mình uống cản. Đăng thì lần này không có nhã hứng uống. Cậu mân mê ly rượu đó trong tay và nói tiếp. Tao nghĩ ra rồi. Đó chính là bản chất hèn kém của kẻ tôi. Những kẻ như vậy sẽ không xứng đáng có được hạnh phúc. Mày đang nói chuyện gì thế Đăng? Tự nhiên hôm nay tại sao mày lạ lùng thế? Mày đừng có làm tao sợ. Thôi bọn mày ở đây chơi tiếp đi. Tao có việc. Tao phải về đây. Này Đăng! mày về thật đấy à đang đi thẳng ra ngoài với vẻ mặt không thể nào lạnh hơn thật ra từ khi thấy khánh và linh cứ quấn quýt bên nhau cậu đã cảm thấy có chuyện gì đó không ổn đến khi biết khánh là chồng của vân mi cậu lại cảm thấy không ổn hơn nữa vân mi là một cô gái hiền lành nhỏ nhắn như vậy cô ấy không đáng để bị một kẻ tồi tệ chà đạp nhưng cậu có thể làm gì đây cảm giác này là gì đây cậu đang để tâm đến vân mi sao Không, đây có lẽ là một điển hình cho câu gặp chuyện bất bình, ra tay tương trợ mà thôi. Đứng ngoài cửa quán, bà đang ồn ào náo nhiệt, đang miên man suy nghĩ về sự thay đổi kỳ lạ của bản thân, rồi tự gạt ngang và rời đi. Lần này cậu không đi con xe số cả tàng lúc sáng, mà thay vào đó là một chiếc xe, đất đỏ. Vân mi về đến nhà cũng gần 7 giờ tối. Bên trong nhà vẫn tối om im lìm, Không có dấu hiệu một ai đó đã quay về Cô vào phòng ngủ cất đi túi sách Rồi quay ra ngoài sofa Gọi cho anh Vừa mở điện thoại vẫn chưa nhấn gọi Thì cánh cửa mở ra Lần này đúng là bóng dáng người mà cô đang mong chờ về Cô như có một luồng điện Chạy ngược Đôi chân phản trù Quên mắt đang hờn giận Đứng dậy nhanh như trước Anh Khánh, anh về rồi à? Anh đi đâu từ tối qua tới giờ? Em không gọi được cho anh. Em lo cho anh quá. Ừm. Đáp lại sự mong chờ nóng ruột của cô là một câu trả lời không thể nào lạnh nhạt hơn nữa. Anh thậm chí không nhìn cô. Anh bước thẳng vào trong phòng. Vân mì với nguồn lửa giận. Cũng đã nhen nhóm trong tâm. Cô không chịu bỏ qua. liền đi theo sau anh vào đó. Thấy anh vẫn lờ lờ đi theo mình. Cô ăn khuất lao đến ôm lấy anh. Từ đằng sau anh. Nước mắt của cô lúc này cũng rơi xuống. Anh Khánh, anh đừng như vậy với em có được không? Em chịu không nổi đâu. Nếu anh thật sự đã lỡ làm chuyện gì có lỗi với em, thì không sao cả. Em bỏ qua cho anh, em không tính toán với anh. Chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu có được không? Anh cũng biết, anh là tất cả với em mà. Em không thể nào mất anh được. khánh dường như đã quá chán ghét cái điệu bộ này của vân mi mặc dù đó chính là lần đầu tiên cô yếu đuối xuống nước cầu xin anh như vậy nhưng mà khánh anh ta không một chút động lòng trong anh ta bây giờ thật sự đã bị mỹ linh chi phối cũng không biết từ bao giờ anh không còn muốn nhiều lời với vân mi cũng không muốn quan tâm lỗi lầm sai trái gì anh nhìn xuống đôi tay nhỏ nhắn của cô đang siết chặt lấy người mình anh không nhân nhượng Gỡ từng ngón tay ra khỏi người mình. Tôi mệt rồi. Tôi cũng không có lỗi gì với cô cả. Mau buông tôi ra. Cho tôi còn đi tắm. Anh Khánh, sao anh lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì có lỗi? Khiến cho anh phải đối xử. Anh trừng phạt em sao? Không ai có lỗi lầm gì cả. Tôi chỉ mệt và muốn nghỉ ngơi. Anh Khánh, anh Khánh. Mặc kệ cho cô cô gọi thêm. thì anh ta cũng bước vào nhà tắm. Vân bị bất lực ngồi phịch xuống giường và nấc nghẹn. Bao nhiêu năm qua, trong anh chỉ có cô, trong cô cũng chỉ có anh. Cọ đánh chết cô cũng không thể nào tưởng tượng được rằng có một ngày Khánh lại đối xử với cô như vậy. Không được, cô không thể nào trơ mắt để cho một kẻ không biết liêm sỉ kia cướp đi thứ quan trọng nhất trong đời mình. Nghĩ đến đó cô như có thêm một tí lý do để phấn chấn. vội vàng gạt đi dòng nước mắt đang chảy ròng ròng đau thương. cô đứng lên đi ra phòng tắm và tắm rửa cho tỉnh táo. sau đó cô về phòng mình ngủ. còn khánh lại đi ra ngoài phòng khách. anh nằm trên sofa. Vân Mi ấm ức khi thấy thái độ của khánh vẫn như vậy. cô không thể nào ngủ được. nằm chằn chọc mãi một hồi mới có tiếng tin nhắn reo lên. Mở lên xem thì một dãy số lạ gửi đến cho cô, nhìn vào những thông tin hình ảnh trên đó, mà cô như chết chân. Nhưng cô đang nín, cô đang nhịn, cho đến sáng ngày hôm sau. Đồng hồ vừa điểm 6 giờ, cô chuẩn bị đi làm xong xuôi và bước ra khỏi nhà. Lúc Khánh thức dậy cũng hơn 6 giờ 30 phút, anh vào trong thay đồ đi làm, đã không còn nhìn thấy mi đâu nữa. Anh nghĩ cô lại giận dỗi, nên cũng không để ý. Mà chỉ lo đến việc của mình Vân Mi Mì đến công ty từ sớm Cốt chỉ đến để gặp Mỹ Linh Cô không vào công ty Mà đứng chờ mãi trong nhà xe Cũng gần 7 giờ sáng Cô mới thấy Mỹ Linh dựng xe gần đó Cũng không biết Linh có thấy mình hay không Nhưng khi cô ta vừa định xoay lưng Thì Vân Mi cũng từ sau đi tới Vỗ vào vai của cô ta Chị Linh Tôi cần gặp chị nói chuyện Bây giờ còn sớm Chúng ta qua quán cà phê bên kia đường, ngồi một chút đi. Bệ Linh mới đầu còn giật mình không biết ai, sau quay lại thấy Vân mi cô ta bẹn lén vén tóc, rồi đáp lời. Xin lỗi em, hôm qua chị có việc nên nghỉ làm. Hôm nay chị tranh thủ đi sớm để giải quyết đống công việc kia. Em thông cảm nhé, để hôm khác hai chị em mình nói chuyện sau. Bây giờ, một là chị đi cùng tôi nói chuyện cho rõ ràng, hai là tôi nói tại đây, xem chị còn tâm trí nào. muốn lên trên đấy làm việc hay không? Chị biết rồi đây, tôi chỉ nhân nhượng với kẻ hiểu chuyện, còn những kẻ thuộc hàng khốn nạn như chị, thì tôi đây không dám chắc có lịch sự hay không, chứ đừng nói là tôi nhẫn nhịn. Trước khi tôi mất hết kiên nhẫn, chị mau đưa ra quyết định đi, đừng để tôi nóng tính lên, là đôi bên khó nói chuyện với nhau. Thấy ánh mắt của Vi nhìn mình sắc lẹm, khí sắc cũng giống như kẻ sắp giết người tới nơi, mà Linh nhìn vào cũng phải dè chừng. Uống hồ bây giờ cũng là giờ cao điểm Nên nếu như mi muốn gây chuyện ở đây Thì e rằng mặt mũi không còn Để nhìn ai Chưa đừng nói đến chuyện Tiếp tục đi làm Thôi thì trước sau gì cũng phải đối mặt chi bằng đi luôn bây giờ cho êm chuyện Thôi được rồi Bây giờ cũng còn sớm Mình đi thôi Xem như chị cũng biết sợ rồi đấy Vân My cùng với Mỹ Linh đi qua Một quán cà phê đối diện công ty Chọn một chỗ đủ yên tĩnh trên tầng hai, Rồi ngồi xuống gọi nước Hai ly cà phê sữa đá được yên vị trên bàn Mỹ Linh lúc này mờ lời nói trước Được rồi đấy, có cái gì nói mau đi Chị còn rất nhiều công việc Giọng điệu của chị cũng ổn nhỉ Chị nên nhớ Chị là tội đồ của cuộc nói chuyện này Chứ không có quang minh chính đại gì đâu Mà chị nói chuyện kiểu đấy với tôi Bây giờ tôi cũng không muốn vòng vo Tôi nói vào vấn đề chính Tối hôm kia, chị và chồng tôi hẹn nhau Có đúng hay không? Em đang nói cái gì thế mi Sao chị lại hẹn với chồng em được chứ? Vậy nguyên một ngày hôm qua chị nghỉ việc Và đi cùng với anh ấy có đúng hay không? Không, chị và chồng em không có quan hệ gì cả Hôm qua chị nghỉ việc Tại chị có chút việc cần phải giải quyết Mi à, hình như em đang ghen tuông quá mức Rồi em sinh ra ảo giác rồi đấy Có phải không? Đúng là không thể nào nhìn ra một người có nhan sắc như chị lại mặt dày như thế. Tôi cho chị nói lại một lần nữa. Tối hôm kia và cả ngày hôm qua, chị có đi cùng với chồng tôi không? Chị đã nói rồi, không là không. Tại sao em nói nhiều vậy? Tại sao chị phải đi với chồng của em? Em nghĩ chị là ai? Thôi được, nếu như chị không chịu thật lòng, thì tôi cũng không cần dài dòng với chị. Chị nhìn đi! nói xong Vân mì mở điện thoại ra bấm vài thao tác rồi đầy đến trước mặt Mỹ Linh. Cô ta mới đầu còn hâm hở vì nghĩ Mi không tài nào bắt thóp được mình. Nhưng khi nhìn thấy những tấm ảnh hiện rõ một một gương mặt của cả mình và Khánh trong khách sạn cùng vài tấm hình được cắt từ camera của nhà dân gần đó, khiến cho Linh xanh sao mặt mày. Cái, cái này, cái này là tối qua chính là Mi nhận được mấy tấm hình này từ một dãy số lạ. nên cô mới hạ quyết tâm sáng nay phải đi tìm gặp Mỹ Linh sớm. Đến cả cô còn sốc khi thấy chúng hiện ra trước mặt thì thử hỏi Mỹ Linh làm sao mà không sửng sốt cho được. Ở phía đối diện, Mỹ Linh cứ luồn tay lướt lướt tới lui những bức ảnh đó như muốn chối bỏ sự thật. Cứ như thể chỉ cần vuốt mãi như thế thì gương mặt cô ta ở trong đó sẽ bị thay đổi đi vậy. Vân Mì nhách mép Kinh bỉ một vài cái rồi bước tới giật điện thoại tắt ngủ mỹ linh bây giờ mới lắp bắp trố mắt nhìn vân mi và nói tiếp thì ra mày mày cho người theo dõi tao à cô ta đúng là lật mặt rất nhanh vừa rồi còn chị chị em em như thân thiết từ bao giờ ấy vậy mà bây giờ quay ngoắt một cái đã lòi ngay cái đuôi vân mi đưa ly cà phê nhấp một ngụm rồi điềm đạm nói tiếp Chị nhìn kỹ chưa? Gương mặt của con điếm trong đó Có phải là chị không? Mày vừa nói cái gì? Mày nói ai là con điếm? Thì ra con nhỏ trong đó đúng là chị rồi Vừa rồi chị còn chối bay chối biến Làm em cứ tưởng mắt em có vấn đề Nên em nhìn nhầm hòa ra gọi chị là con điếm Đang còn khách sáo với chị Tôi nói cho chị biết Xem như lần này tôi còn động lại một chút nhân từ Hẹn chị ra đây để nói chuyện phải trái Bao nhiêu bằng chứng chị cặp kè với chồng tôi, tôi sẽ lưu hết lại đây. Kể từ giây phút này tôi cấm chị, không được qua lại quyến rũ chồng tôi. Nếu không chị lo mà về quê. Chứ đừng ở đây, không thể nào ở lại đây được đâu. Bởi vì bàn dân thiên hạ người ta trà đạp đai nghiến chị. Người thân cận của tôi không có nhiều, nhưng chỉ cần mỗi người phun một ít nước bọt, cũng đủ để dìm chết chị. Tạm biệt và không hẹn gặp lại, cái loại trơ chẽn hôi thối như chị. Tôi đi trước đây. Chị trả tiền cà phê đi. Nói hết một lèo những câu sốc não đối phương xong, Vân My đứng lên ngay rồi đi thẳng một lối. Mỹ Linh ngồi đó đang cố gắng tiêu hóa hết những gì mà mi vừa nói. Mặt mày lúc đó lúc xanh. Đôi bàn tay xinh đẹp trắng trẽo mỉ miều, chuyên cầm gậy đàn ông cũng đã sớm nắm chặt để bài tiết cơn thịnh nộ Đôi môi đỏ chót đúng nghĩa một con gà, đúng là một con gà mái hám trai cũng đang cắn chặt vì quá đỗi nóng giận. Vân Mi mày được lắm, lại còn dám ăn nói sấc xược như vậy với tao. mất chồng đến nơi mà còn lên mặt dạy đời tao à? Mày cứ đợi đấy, tao không cho mày được toại nguyện đâu, đồ con điên. Vân Mi rời khỏi quán, liền lấy điện thoại gọi vào dãy số lạ kia muốn hỏi là ai, nhưng mà gọi mãi không có ai nghe máy, vừa định nhắn tin hỏi thăm thì người đó đã nhắn tin lại ngay cho cô. Gọi tôi làm cái gì? Đọc xong mà cô khẽ trao mày, cô tạm thời chưa thể đoán được người bí mật này là ai. Bởi vậy cô liền hỏi lại theo quán tính. Tôi nên xưng hô như thế nào đây? Tôi lớn hơn cô, gọi tôi là anh. Được, vậy anh tiên là gì? Tôi có quen anh không? Tại sao anh lại giúp tôi? Cô chỉ cần biết tôi chỉ là người thấy chuyện bất bình, Và ra tay tương trợ thôi. Những chuyện còn lại cô không cần biết nhiều. Vậy nhá, tôi đang bận Kết thúc cuộc trò chuyện, bà mi cũng không biết được đối phương là ai. Ngay cả cái tên cũng không biết, khiến cho cô thở dài. Nhưng mà không sao, chắc là ai đó biết chuyện nên mới muốn giúp cô mà không muốn lộ mặt thôi. Nên cô cũng không cần bận tâm quá nhiều. Cái cô bận tâm bây giờ chính là cái thai và cô chưa biết phải làm thế nào với nó. Vân Mi quay về công ty, rồi vào ngay quầy tiếp tân. Lúc cô vào lại thấy chị Ngân đã ngồi sẵn ở đó. Cô vừa chút được vài cơn giận, nên tâm tình cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút. Cô đến ngay chỗ chị Ngân rồi hỏi. Sao hôm nay chị tôi sớm thế? Từ nay chị không dám đi trễ nữa. Hôm qua đã bị gọi đi nhắc nhở rồi. Không khéo lại bị trì lương, hoặc đổi việc là đói nhăn răng. Trời đất, chị là đại gia ở đây mà còn than phiền cái gì? Bảo thôi đi làm sớm cũng tốt, tới sớm ấy em lại có người nói chuyện cho đỡ buồn. Nhận ra trong giọng điều của Vân Mi hôm nay có chút hứng khởi, chị ngần tình ý, nghe được nên bèn hỏi cô. Này, sao hôm nay mày tươi tỉnh thế? Chuyện đó thế nào rồi? Có làm sao đâu chị, em vẫn bình thường mà. Mày giấu được ai chứ làm sao qua mắt được chị? Nói cho chị nghe xem nào. Vân mi mì mỉm cười nhìn bà chị không máu mù nhưng mà tốt tính rồi nói tiếp Em vừa đấu võ mồm với cô ta Với ai? Với con Linh á? Ừ, là cô ta đấy chị Rồi thế nào? Nó có làm gì mày không? Cô ta mà làm gì được em Cô ta là kẻ phải sợ cụt đuôi mới đúng chứ Mày mạnh miệng nhè Có phải đã soi ra được bằng chứng gì hay không? Chứ cái hết của mày nếu như không có gì trong tay Thì dễ gì mà tự tin như thế. Đúng là không có cái gì qua mắt được chị Ngân. Em cũng không tiện đầu đuôi với chị. Mà em cũng chả biết nói thế nào. Vậy nên ý, chị chỉ cần biết em đã nắm được thóp của cô ta. Em cảnh cáo cô ta không được. Thì em lệnh cảnh cáo qua với Khánh. Nếu còn để em phát hiện thì đừng có trách. Mày oai vậy á? Nhưng mà cái con đấy, nó có cái tật ăn vụng đồ ăn của người khác. Cái tật nó ăn sâu vào máu. Làm sao mà bỏ được? Mày có bằng chứng ấy, thì mày công khai, mày công kích nó luôn đi. Còn đợi chờ cái gì? Em biết rồi, em cũng muốn. Nhưng em cần xử lý chuyện này nhẹ nhàng, êm đẹp một chút chị ạ. nó đến đây, cô lại trùn xuống. Chị Ngân thì quá dành việc này, nên thở dài nói ngay. Thôi chị hiểu rồi, mày lại sợ cái thằng khốn kia nó mất mặt chứ gì. Chị Ngân đừng nói thế. Dù gì anh ấy cũng cần mặt mũi để đi làm kiếm tiền. Tùy mày thôi, giải quyết như vậy thì nói chung cũng ổn một chút. Mày lo thả lòng chút đi, có mấy bữa thôi mà chị thấy mày xanh xao quá rồi. Coi mà điều dưỡng lại thân thể đi. À, hôm qua mày đi khám thai à? Thế nào rồi? Em bé được mấy tuần tuổi rồi. Chị Ngân nhắc tới đứa bé lại khiến Vân Mi buồn bã gục đầu. Cô đang phân vân không biết nói sao thì Khánh đã bước vào đến nơi. Anh đứng trước quầy, hỏi vọng vào chỗ cô một câu trống không. Sao đi làm mà không nói tiếng nào? Nghe được giọng của Khánh, Vân Mi ngừng lên nhìn và niềm nở bước lại quầy. Em sợ chuyện thối qua làm anh giận, không muốn nhìn thấy em. Nên em mới tạm lánh đi. Chứ sáng sớm, em không muốn anh bực bội. Từ khi nào mà biết chuyện như vậy chứ? Điệu bộ này cũng rất đáng nghi. Tốt nhất là đừng làm chuyện gì dại dột sau lưng tôi. Nếu không ấy, Cô nhất định phải hối hận Em có làm gì đâu ạ Thì tôi nói như vậy thôi Tôi đi làm đây Khánh mặt mày hậm hực như kẻ vừa bị mất cướp Bỏ vào lối thang máy Chị Ngân ngồi phía xa không nghe rõ cuộc nói chuyện Mà chỉ nghe loáng thoáng Nên lại gần hỏi cô Nó lại kiếm chuyện với mày à Vân Mì vô cùng khó chịu Với việc anh đối xử với mình như thế này Nhưng trước mặt người ngoài Cô vẫn không nên bôi bác anh Nên giả vờ như không có chuyện gì. Dạ không có gì đâu chị. Anh ấy hỏi em vài chuyện vặt đi mà. Lại bênh vực nó. Thôi, chị không nói được mày. Lo mà làm việc đi. Trong phòng kinh doanh khánh vào một hồi. Sau đó Mỹ Linh mới tới nơi. Mặt mày cô ta đen đúa, ủ rột. Không khác gì nhọ nổi. Mọi khi đi qua anh, cô còn ngắm. Rồi cười chào hỏi. Hôm nay đi qua thì im lặng. Thậm chí còn không nhìn. Đang ngồi kế bên cũng nhìn ra điểm khác. nên nhếch môi chuẩn bị xem kịch. Khánh đợi mãi mà vẫn không nghe Linh nói gì, không chịu được bất thường, anh quay lại, hỏi ngay. Linh này, em làm sao đấy? Linh phớt lờ anh, nói như không nghe thấy, rồi tiếp tục làm việc. Khánh không được láp lời, nên nhìn quanh xem có ai để ý đến không, rồi mới lặng lặng tiếp tục làm việc. Thật ra Linh chỉ giả vờ ngó lơ, để xem Khánh có để ý đến mình hay không. Và rồi Khánh đã thật sự để ý, Nên cô mới được đà lấn tới. Suốt buổi làm việc đó cô không nhìn, không nói, cũng không quan tâm mày may gì đến anh, mà chỉ thờ dài buồn bã, khiến anh bứt rứt mãi. Cho đến khi gần sát giờ ăn trưa, anh mới đi sang chỗ cô ngồi và nói nhỏ. Em làm sao đấy? Suốt cả buổi không chịu ăn nói gì. Có chuyện gì? Em phải nói đi, để anh còn biết đường mà giải quyết. Giải quyết thế nào hả anh Khánh? Nếu em bị cả cái xã hội này bêu diếu là tiểu tam Thì anh nghĩ đi Giải quyết như thế nào? Linh không nhìn Khánh Nhưng lại nói với giọng oan ức Khánh nghe mà không hiểu gì Nên bèn hỏi lại cô ta Em nói như vậy là sao? Đã xảy ra chuyện gì? Nói cho anh nghe xem nào Không, không có chuyện gì đâu Anh đừng có quan tâm Mọi người đi ăn cơm hết rồi Anh cũng đi đi Linh, em không chịu nói Làm sao anh đi được? Em còn buồn bực đến không ăn luôn thì tức là có chuyện gì đó rất quan trọng. Nào, bảo nói cho anh nghe. Em... Hai người đang nói chuyện thì tiếng gõ cửa vang lên. Cả hai cùng nhìn ra đó thì mới phát hiện Vân mi bước vào. Trên tay còn cầm một túi thức ăn bé bé xinh xinh. Cô vợ như mình không nhìn thấy gì vui vẻ đi đến trước mặt Khánh rồi đặt túi thức ăn kia xuống. Hôm qua anh bận bịu cả ngày. Chắc là cũng mệt rồi, em có chuẩn bị chút đồ ăn cho anh. Nào, anh ăn đi cho nóng. Mỹ Linh quay mặt đi chỗ khác, không muốn xem vở kịch vợ chồng mà mi đang muốn phù diễn. khanh thấy như vậy, liền nắm lấy tay của mi kéo ra ngoài. Cô lên đây làm gì? Tại sao không nói trước với tôi? Em phải nói trước với anh á, em là vợ của anh cơ mà. Em lên đây tìm anh, là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà từ trước tới giờ không có chuyện như vậy. Tại sao hôm nay cô lại muốn lên đây? Có phải là cô muốn dở trò gì không? Sao anh đa nghi như vậy chứ? Em chỉ đơn giản là mang cơm trưa lên đây cho anh thôi. Chưa có toan tính gì đâu. Thế chả nhẽ, em hạ độc anh à? Này Mi, tôi không nghĩ rằng có một ngày cô lại lòi cái bản chất này của cô ra. Bản chất gì? Em đang rất bình thường. Chồng em thì em phải chăm sóc. Có cái gì lạ đâu. Mà anh bảo em lòi bản chất là sao? Cô giỏi lắm, thế cô tưởng tôi không biết gì à? Có phải là cô lên đây là muốn kiếm chuyện với Linh cô đúng không? Tại sao em phải kiếm chuyện với cô ta? Bởi vì đầu óc của cô đã biến hóa thành một thứ gì đó ghê tởm. Nhiều khi tôi tự hỏi, Vân Mi mà lúc trước tôi quen. Đã biến đi đâu mất rồi? Khánh vừa nói vừa đai nghiến lên từng câu, mà như trực tiếp cầm dao khuét vào trái tim của Mi. Cô đã làm gì? Cô đã tồi tệ như thế nào? Mà anh lại lập ra một rào cản dày đặc với cô như vậy Hoa già cô đối với anh bây giờ Là một thứ gì đó ghê tởm Cười, thật là nực cười Kẻ có tội lại quy tội cho kẻ vô tội Vân mì tuyệt vọng tận trong tâm Nhưng mà ánh mắt cuột cường Vẫn không cho phép bất cứ một giọt nước mắt nào được quyền rơi xuống Cô vẫn đứng đó Đôi mắt hướng thẳng vào anh Bình tĩnh nói Từ khi nào anh lại có suy nghĩ về em như vậy chứ bốn năm quen biết yêu nhau sống với nhau rồi thì kết hôn mà anh vẫn chưa hiểu hết về em sao khanh nói ra mấy lời đó nhưng mà trong lòng anh cũng chả vui vẻ gì nó cứ khó chịu thế nào anh cũng không thể nào lý giải được nhưng có một sự thật mà hiện tại anh không thể nào chối cãi được là trái tim của anh không còn loạn nhịp vì cô nữa cũng không biết nó có phản trù mà hướng về cô gái khác hay không anh chỉ biết Mình không còn một chút cảm giác nào đối với cô kể từ khi biết cô thâm độc, cô ác độc đến mức hù dọa giết người. Đúng vậy, tôi nghĩ tôi thật sự là chưa hiểu hết về cô. Sau bên trong cô còn quá nhiều tâm tư ác độc mà tôi chưa được chứng kiến. Có lẽ tôi vẫn chưa biết được mặt trái của cô. Cái tôi từng biết, từng nhìn thấy qua chỉ là về nổi của cô. Và bây giờ tôi cảm thấy tôi đang rất ghê tởm cô. Vận mì à, chúng ta nên, nên ly hôn, nên ly thân, hay nên cho nhau một khoảng thời gian nữa, để nhìn nhận lại bản thân, nhìn lại đoạn tình cảm này đấy. Tôi nghĩ chúng ta hãy vì đứa trẻ mà suy nghĩ lại. Nếu nó được sinh ra mà biết ba mẹ nó không có tình cảm với nhau, miễn cưỡng sống với nhau, thì nó là người tổn thương. Vậy ý của anh là chúng ta nên ly hôn sao? vân mi nói ra câu đó mà đau hết cả tim gan anh là người quan trọng nhất đối với cô cơ mà sao cô lại điên khùng nói ra như vậy được chứ nhưng lời đã nói ra rồi cô không được phép thu lại thôi thì cố gắng nín nhịn xem phản ứng của khánh ra sao khánh thì khác mặc dù rất muốn chia đôi con đường với cô nhưng khi nghe cô nói ra như vậy anh lại có chút không nữa cả hai như đang nín thờ nhìn vào đối phương Và rồi Khánh là người lên tiếng, phá đi bầu không khí ngụt thờ này. Chuyện này chúng ta về nhà hãng nói, ở đây là công ty, tôi không muốn đề cập đến. Cô đi xuống dưới đi. Anh Khánh, bởi vì cô ta đúng không? Bởi vì cô ta mà anh lạnh nhạt với em như vậy cô đúng không? Anh bị cô ta bỏ bùa mất rồi. Anh có biết không? Cô đừng qua nói linh tinh. Ai có thể làm gì được tôi chứ? Cô đi đi, đi đi, trước khi tôi nổi điên. vân mi ấm ức nuốt nghẹn nhìn vào bên trong nhìn vào một con điếm mặt dày kia rồi quay mắt bỏ đi chuyện đi đến mức này thì e con điếm kia nó đã nói gì với khánh rồi nên mới có cư sự này mà ra cô nhất định không bỏ qua nhẹ nhàng cho con ả kia sự chịu đựng nào cũng có giới hạn của nó không đúng hay sao buổi tối sau giờ tăng ca khánh đi về cùng linh vì muốn dỗ dành cô ta thế nhưng linh cứ cự tuyệt không muốn gần khiến cho anh càng thêm nóng giận mi hết cách anh đành về nhà nói chuyện với mi trước rồi tìm cách dỗ dành linh sau mi thì về từ sớm bởi vì bộ phận tiếp tân không có tăng ca như những bộ phận khác vốn dĩ cô muốn về nhà đóng cửa rồi khóc một trận cho khuây khỏa tâm hồn vì chuyện đứa bé cô còn đang hoang mang không biết nên xử lý như thế nào mà anh lại chẳng một lần quan tâm tới nó Từ khi biết cô có thai, anh chưa một lần hỏi han đến nó. Cô vẫn chưa chấp nhận được chuyện đứa con trong bụng mình, không thể nào giữ lại được. ấy vậy mà bây giờ, còn phải chấp nhận một sự thật là chồng của cô đang ngoại tình. Đời người con gái có được mấy chuyện vui, vậy mà chỉ có hai chuyện khiến con người ta hạnh phúc nhất. Thì cô liền mất đi tất cả, chẳng còn gì. Qua đỗi mệt mỏi, cô không thể nào tự hành xác ở nhà đóng cửa, Rồi gậm nhấm nỗi thống khổ một mình Cô tự mình thả bộ ra công viên Gần chung cư hóng mát Đi theo dọc lối bờ hồ Từng cơn gió nhẹ nhàng thanh mát Phả vào người khiến cô dễ chịu Đứng yên lặng người Nhìn ra con sông đang lăn tăn gợn sóng Màu bạc lấp lánh Mà tâm tư của cô cũng được vỗ về yên ả Đang thả hồn theo từng nhịp đập con nước Thì vai cô liền bị một ai đó vỗ vào Sau đó là một giọng nói chị mi chị còn có hứng thú đi dạo mát à thật là trùng hợp mi quay lại nhìn thấy người mới lên tiếng chính là đăng anh đang mang trên người một bộ quần áo thể thao màu trắng một bên tai còn đeo khuyên nhỏ xíu sáng lung linh bài tóc cũng được vuốt keo chín chu lịch sử cậu đi đến đứng ngang bên cô hai tay nhét túi quần và mỉm cười mặc dù với hình dáng này của cậu sẽ khiến bao nhiêu cô gái khác điêu đứng nhưng mi lòng dạ đang rối ren đủ đường nên không thể nào nhận ra được điều đó cô nhìn cậu rồi chán ghét nhìn ra phía con sông sao cậu lại ở đây hình như chỗ nào có chị mi tôi cũng thích đi qua thì phải sao chị ở đây một mình chồng chị đâu cậu hỏi làm gì thấy chị một mình nên hỏi chút thôi vân mi không trả lời mà thờ dài buồn tôi Cô cúi mặt như muốn giấu đi vẻ mặt đầy tâm sự lúc này. Đang thấy cảnh tượng này, anh muốn đưa tay chạm vào cô, an ủi tâm hồn đang từng ngày chịu tổn thương của cô. Nhưng bàn tay chưa kịp đến nơi, thì Vân mi đã kịp lấy lại tinh thần. Cô ngẩng mặt lên. Tôi có làm sao đâu chứ? Mà tại sao cậu lại ở đây? Tôi sống ở đây cũng lâu rồi, mà có thấy cậu bao giờ đâu? Chị sống ở đây á? Vậy thì đúng là trùng hợp thật, tôi cũng sống ở đây. Cậu sống ở tầng mấy? Sao tôi chưa gặp cậu bao giờ? Tôi sống ở tầng 26 Ở đây cũng rất nhiều người sinh sống Nên chị không gặp tôi cũng đúng mà Tầng 26 á? Nhà tôi cũng ở tầng 26 Cậu ở căn nào? Tôi ở căn 1207 Thật á? Tôi ở 1209 Hóa ra cậu ở sát nhà tôi à? nó đến đây Đang mới gãi đầu cười thầm Là trùng hợp sao? Thôi thì cứ nghĩ như vậy đi Cho dễ nói chuyện với nhau Đang nhìn qua mi Cảm thấy cô đã có tinh thần hơn một chút Nên anh hỏi tiếp Lần trước tôi nghe nói chị có con Vậy con chị đâu Đang chỉ vô tình hỏi thăm một câu rất bình thường Nhưng nó lại vô tình sát muối vào vết thương của cô Con của cô sao Nó đang ở đây Ngay trong cơ thể của cô Chỉ là nó có lẽ Sẽ không thể nào tiếp tục đồng hành với cô được nữa Còn tôi nó mới chỉ là một giọt máu, chưa tượng hình. Thì ra là chị đang có thai à? Người có thai thì không nên đứng ở ngoài này quá lâu. Chị mau về nhà đi, để mà gió chút nữa, là bệnh đấy. Để tôi đưa chị về. Thôi, đứng ở đây hóng mát thêm một chút nữa. Cậu cứ đi trước đi. Vậy thì tôi đứng ở đây với chị một chút, sau đó tôi lên cùng chị nhé. Ừ, chỗ này cũng không phải của riêng gì tôi Tùy cậu vậy. Linh sau khi tan ca là đi về ngay, lúc chạy xe vào hẻm, cô liền có cảm giác có ai đó đang đi theo mình. Nhưng cô ta nghĩ đó là Khánh, bởi vì đoạn đầu đường Khánh luôn theo sát cô. Đến khi cô ta dừng xe trước cửa nhà, lúc đang mở cửa thì không thấy ai ở đằng sau nữa. Cứ Đinh ninh rằng Khánh bị cô làm lơ nên mới không dám ra gặp mình, nên cô bèn nói trống không. Tới thôi thì anh ra đây đi nói chuyện, còn thập thọ đó làm cái gì? Vừa nói xong thì ngay lập tức có một bóng người quen thuộc từ góc tường khuất bên kia bước ra. Cô ta vẫn nghĩ đó là Khánh nên không thèm nhìn qua. Và rồi hắn ta cất lên một tiếng nói, tiếng cười. Cô ta mới giật mình vỡ lẽ. Vợ à, anh nhớ em quá. Sau nói trầm thấp ma mị, tựa như một kẻ đến từ địa ngục khiến cho cô sợn tóc gáy. Âm thanh này, ngữ điệu này chính là thứ gây ám ảnh cho cô trong suốt 3 năm dòng dã. Khó khăn lắm cô ta mới thoát được khỏi bóng tối đó. Thì bây giờ, nó lại quay về. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả từ Ngôn đã gửi tới cho chúng ta một câu chuyện rất là hấp dẫn và thú vị. Sau khi mà kết thúc tập 3 của câu chuyện này, thật là đáng tiếc cho cô gái tên là mi bởi vì đứa con của cô bây giờ có thể là không giữ lại được. Ngay cả chuyện tình cảm của cô cũng không được suôn sẻ Vậy thì mi phải quyết định ra sao đây? Tha thứ tất cả cho chàng trai tên là Khánh hay là từ bỏ để bắt đầu một cuộc sống mới. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Quý vị hãy cùng theo dõi, cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé.